truyện hôn tình quá trụ tim em 385 ngày hôn nhân tác giả Hoài Cừu diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên YouTube Đàm Mai chương 104 ngày 15 tháng 1 ngồi bên cạnh nàng trong tình huống bình thường bọn họ đi dã ngoại ba bá đều ngồi lên hàng ghế đầu phía sau ghế tài xế nên nghĩ đương như là vậy Mỗi lần chỉ cần Hoa Bá tham gia là cô ta nhất định sẽ đọc kiếm lấy hai cây đỏ không buồn. Giám đốc công ty du lịch đích thân làm hướng dẫn viên. Bà lên xe đếm số người, rồi sau đó ra dấu ok với Hoa Bá, đang đứng ngoài xe, cao giọng hô. Giám đốc Hoa, đủ người rồi, có thể xuất phát rồi. Hoa Bá lập tức lên xe, hài hước nói. Giám đốc Ngô, tôi chưa lên xe mà đã đủ người rồi. Vậy tôi chính là người của chị rồi. Giám đốc Ngô cười ngây ngẩn. Ô, giám đốc Hoa, nếu anh là người của tôi, thì tôi cầu còn trả được. Chỉ sợ cô Chu không đồng ý, buổi tối tôi sẽ gặp ác mộng mất. Trên xe mọi người cười ẩm lên. Giám đốc Ngô rất thân thiết với bọn họ. Tin đồn này, bà đã sớm biết được rồi. Giám đốc Ngô, chuyện này không đùa được đâu đó. Đừng cản trở nhân duyên của cô Chu vậy chứ tốt người theo đuổi người ta xếp dài thành một đoàn tàu đấy. Ba bà nói, dáng vẻ còn thật sự nghiêm túc. Ha ha, thật không? Vậy chẳng phải càng làm rõ hơn mì lục của giám đốc Hoa hay sao? Người ta bỏ cả rừng rậm vì anh đấy. Giám đốc Ngô vẫy tay với tài xế, xe bắt đầu từ từ lăn bánh. chu Đồng nghe giám đốc Ngô trêu chọc, thì trong lòng sốc xình xịt lên. ừ ngay đến người ngoài, một năm gặp không được mấy lần mà cũng đã nhìn ra chu đồng cô muốn cái loại đàn ông nào mà chả được vậy mà chỉ chăm chăm nhắm vào hắn hắn còn không hiểu được tình cảm của cô hay sao xe vờ lăn bánh thì hoa bá bắt đầu tìm chỗ ngồi bắt anh lướt qua chỗ trống bên cạnh chu đồng chu đồng liền dích người vào phía trong để trống cả một chỗ ngồi rộng rãi hoa bá cười cười Đột nhiên ghé sát vào tay cô ta Thì thầm một câu Chú đồng mặt mũi xanh mét lên Hoa bá chết tiệt Vậy là hoa bá liền đi về phía cuối xe Anh sớm nhìn thấy tử tình ngồi một mình Trong lòng thầm mừng rỡ Anh đi đến bên cô Nói rất lịch sự Lành chủ biên tôi có thể ngồi đây được không Tử tình không phải là người không biết điều Cô đã nghe thấy Cô nói đùa của giám đốc Ngô Đương nhiên rõ ràng nguyên nhân việc chú đồng cơ khư giữa chỗ trên hàng ghế trước. Giám đốc Hoa, phía sau rất sốc nảy, hay anh ngồi lên trên đầu đi, tử tình nhỏ giọng nhắc nhở, cô không muốn chưa vui chơi gì, mà đã bị đôi mắt hình viên đạn kia xuyên thủng. Hoa bá sẵn người, không ngờ tử tình lại nói vậy. đương nhiên, anh nhanh chóng hiểu được cô có băng khoan. Không ngờ lại giấu mặt sau ghế, anh nhỏ giọng nói, tử dạ, em đây là đang cực tuyệt anh làm anh mất mặt hay sao? Tử tình cuốn lên giải thích. Không không không, em không có. Em chỉ thấy phó chủ biên chu đã giữ chỗ rất lâu cho anh rồi. Em mà cự tuyệt anh lần nữa thì anh sẽ hôn em ngay tại đây. Ba bá cố ý ra vẽ trừng mắt nhìn cô. Tử tình háo miệng ra, kinh hại trừng trừng mắt nhìn anh. Tôi có thể ngồi sao? Ba bá đứng thẳng người lên cười hì hì hỏi chồng nói to đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. Tử tình ngồi ở ghế ngoài cửa sổ ra sớt gật đầu. Hoa bá liền ngồi xuống. Anh thân hình cao lớn, vừa ngồi xuống đã cảm giác hơi chật trội. Tử tình lặng lẽ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng dường như không thả lỏng nổi. Sao anh lại ngồi đây, có chủ viên chua lại sắp nổi giận đấy. Tử tình thì thào. Hoa bá cười nói, sao em đang lo cho anh. Hay đang lo cho em vậy? Tử tình lầm anh lạnh lùng nói. Anh có thể đừng cố ý tạo ra loại áp mũi này được không? Làm em rất áp lực đấy. Ồ, thật sao? Anh làm cho em áp lực sao? Ba bá nhắm mắt lại nhìn tử tình. Anh tử tình hai tay ôm lấy mặt làm ra vẻ bó tay. Ba bá cười ha ha nói. Nói đùa thôi mà, lạnh chỗ biên. Anh chẳng qua chỉ ngồi cạnh em mà thôi. Em sẽ không vì thế mà gạt bỏ anh đấy chứ. Anh biết là em không có ý đó. Em đã kết hôn rồi. Anh như vậy sẽ làm cho phó chủ biên chu hiểu lầm đấy. Tử tình giận dỗi nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao em vội vàng làm bà Mai như vậy? Em chắc định là chu đồng thích hợp với anh sao? Kha bá nhét môi giọng đầy mỉa mai. Cô ấy hợp với anh hay không em không biết. Em chỉ biết là em không hợp với anh. Tử tình tức tối nói. Cô, vậy sao? Tử dạ. Nếu chúng mình gặp nhau sớm hơn, thì em có kết hôn với lôi tướng vụ nữa không? Hoa bá đột nhiên hỏi nghiêm túc. Em. Tử tình đột nhiên quay đầu lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hoa bá. trái tim bỗng nhị thoát lên. Xin em nghĩ kỹ rồi hẳn trả lời anh. Ánh mắt hoa bá nhìn thẳng tóc vào cô. Chỉ là hình ảnh cô ngập tràn trong mắt anh. Tử tình nhạy cảm ất giác đựng thần thái đau thương, nơi đáy mắt anh, trong ánh mắt có một tia đau đớn, cô lập tức quay mặt đi né tránh, lúng túng nói: em không biết. Ha ha, Hoa Bá đột nhiên nhãn cười. Tử Tình ghen ngạc nhìn anh, anh cười gì thế? Em do dự cho thấy, em không phải thờ ơ đối với anh. Hoa Bá đột ngột cầm lấy tay của Tử Tình, làm cô Nhật nãy mình cứng người lại. Anh. Em buông tay Tự tình thấp dụng quá Yên tâm đi Anh chỉ muốn cầm tay em thôi Không làm gì quá đáng đâu Ánh mắt hoa bá dường như đang cầu sinh Bàn tay to nắm chặt tay cô Mười ngón tay đang chặt vào nhau Trái tim của tự tình bỗng chốc mềm ra Tan đi Những lời hoa bá vừa nổi Đã nặng nề đã kích lòng cô Cô cơ hồ hít thở không thông Đúng thế Nếu bọn họ gặp nhau sớm hơn, thì có lẽ cô sẽ không đồng ý với thỏa thuận hoang đường kia của lôi tướng vũ Thế nhưng hoa bá nào biết, quyết định này của cô năm năm trước đã được nhận lời. Cười khổ, cô để mặc hoa bá cầm tay mình, đường công mảnh khảnh được anh nắm chặt lấy, lại có thể ấm áp như vậy. Trong lòng cô cảm giác như vô số dòng suối nhỏ chạy qua. Đây là cảm giác gì vậy? trước đây cô chưa từng có. Bàn tay của anh ấm áp, nụ cười của anh ấm áp, vòng ôm của anh ấm áp. Người đàn ông như thế này chính là người mà cô cần chăng. Tử tình bất dáng ngắm khuôn mạc nhìn nghiêng của anh, khuôn mạng khéo léo, mày mắt tuấn giật phi phàm. tướng mạo của anh so với lo tướng phủ nhu hòa hơn một phần, chối lò hơn một phần. Tử tình thuận theo cảm nhận của mình mà thả lỏng cơ thể tùy ý cho anh nắm tay. Hoa bá nhẹ nhàng kéo tay cô lại, đặt bàn tay cô lên lòng bàn tay của anh, ngắm nghĩa đường chỉ tay của cô. Đang nhìn gì vậy? Tự tình đỏ mặt hỏi. Cô cảm thấy nếu nói gì đó sẽ khiến cho công khí giữa hai người sẽ thoải mái hơn một chút. Nếu không, cảm giác im lặng như vậy sẽ làm trái tim cô tăng tốc. Xem tướng mệnh của em. Hoa bá xa vẻ thần bí nói. Oh, anh biết xem tướng mệnh à? Tự tình kinh ngạc nhìn anh. Ha ha, biết một ít. Hoa bá dùng một bàn tay vẽ theo đường chỉ tay của cô. Muốn biết không? Hóa trụ tim em. Chương 105. Ngày 15 tháng 1. Xem tướng tay. Nói em nghe xem nào. Hoa bá liền mở bàn tay cô ra. Lát lát rung rung. Nhìn ngắm hồi lâu Lại cắn môi cho mày, Rồi lại liên tiếp lắc đầu Thế nào, tử tình sốt ruột hỏi Hoa bá chậm rãi nói Trong đường chỉ tay của con người Có ba đường chính Lần lượt là đường sự nghiệp Đường sinh mạng và đường hôn nhân Đường sự nghiệp của em xem này, chính là đường này Hoa bá chỉ vào một đường chỉ tay Trong lòng bàn tay tử tình nói Nó rất thẳng, rất dài chứng tỏ sự nghiệp của em nhất định sẽ phát triển không ngừng cho nên nói anh rất xem trọng em tuyển em vào làm là lựa chọn tốt nhất thật vậy sao tử tình hiếu kỳ nhìn chăm chú vào đường chỉ tay thô thô kia đương nhiên đây đều là trong tướng mệnh của em hết hoa bá mặt mày nghiêm túc nói còn đường này hoa bá lại chỉ vào một đường chỉ tay khác đây là đường số mệnh Đường số mệnh của em cũng rất dài, hơn nữa không bị chi nhánh ra, chứng tỏ sức khỏe của em rất tốt, tẻ sống rất thọ. Vậy đường tình yêu ở đâu? Tử tình nghe nói rất có lý, nhìn thế nào cũng thấy, ha bá giống ông thầy bổi coi tướng số, nói năng đâu ra đấy. Ha ha, yên tâm đừng nóng, đường tình yêu chính là đường trắng này, ai Mà bá lại thở dài. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? tử tình hiếu kỳ nhòm qua, có nhìn đường chỉ tay thẳng tóc kia, phía trên đỉnh có đường phân nhánh, kéo dài đến tận chỗ giao của ngón tay. Muốn nghe nói thật không? Hoa bá làm ra vẻ khó nói, thì thẩn trong lòng anh đã rất buồn bã. đương nhiên rồi, nói mau, xúc ruột muốn chết mà, tử tình vô tư dục. Uhm, đường hôn nhân của em chỗ này đã có phân nhánh, nói rõ cái gì nhỉ? Nói rõ là hôn nhân của em để xuất hiện biến cố. Hoa bá ngẫn độ lên nhìn vào mắt tự tình trong ánh mắt tràn đầy thương xót. của thật sao? Tự tình tim rụng đến cái đập một cái. Nếu hôn nhân của cô xảy ra biến cố thì cũng không tính là gì. Cuộc hôn nhân này đối với cô chẳng là gì cả. Hơn nữa, em nhìn đường chỉ tay này mà xem. Nó biểu thị xung quanh em một người cực kỳ thích hợp với em có thể sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời sau này của em. Hòa bá tiếp tục giải thích. Hiện tại à, người thích hợp Hồ, thật sao? Tử tình hiếu kỳ nhìn đường chỉ tay Ở đây có viết vậy sao Anh ấy có thể nhìn ra sao Sao cô không nhìn thấy cái gì nhỉ? Đúng thế Em có thể nhìn coi xung quanh em, có phải là có người như vậy không? Nếu có, em nhất định phải nắm chắc cơ hội, nhất định không được bỏ qua nhé. Bàn tay to của Hoa Bá, cụ lấy tay cô, nghiêm túc nhìn lên mặt cô, tự tình nheo mắt nhìn anh, đột nhiên ý thức được ý tứ của anh, nói, anh không phải, đang nói anh đó chứ. Chính thế, Hoa Bá giọng giặc đáp, ha ha, Hoa Bá, anh thật quá đáng nha, người ta tin anh thật đấy nhé tử tình rút phát tay về tức giận hít vào vai anh một cái ha ha ha ha bá cười đặc ý anh nói điều là thật mà anh gắt gao nhìn chăm chú và khuôn mặt trái son đỏ ửng lên vì xấu hổ của cô trong lòng vô cùng ngọt ngào anh thật sự rất tò mò tại sao một cô gái đã có chồng rồi lại có ánh mắt thuần khiết như thế này lại hay xấu hổ như thế này cứ như trinh nữ vậy Anh Hoa Bá, tử tình nghiêm mặt nói, từ giờ đừng đùi giỡn như thế nữa được không? Hoa Bá cười không đáp, tử tình khoan hai tay trước ngực, giấu hai tay dưới nát, không cho anh có cơ hội cầm lấy chúng nữa. Hóa thật bị anh làm cho tức chết mà, hào phí mất cả nửa ngày nghiêm túc, nghe anh coi tướng tai, vì mà anh lại đùa giỡn cô như vậy. Thật là, có phải trên mặt cô có viết chữ? dễ bắt nạt hay không, nhìn dáng vẻ tức tối biểu môi của cô, hoa bá ý cười càng sâu, tự tình tức giận ngoánh mặt ra phía khác, không thèm nhìn nụ cười đắc thắng của anh, thật là, có biết vậy không cho anh ngồi bên cạnh cô nữa, làm thế nào, tức giận thật à, hoa bá hồi lâu, không thấy tự tình có động tĩnh gì, liền lấy khủy tay huyết với cô, chỉ mỉ nhìn ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của cô, Tử tình không nói năng gì Hoa bá tự cười dĩu Rồi nhắm mắt lại dưỡng thần Suốt bốn tiếng đi xe Đường tuy rất bằng phản Nhưng ngồi lâu cũng thấy mệt Tử tình bất tri bất giá ngủ Hoa bá ôm nhu Nhìn máy đầu đang dựa vào vai mình Ánh mắt trở nên thâm thí vô cùng Tử già Em có biết vị trí của em Trong trái tim anh không Nếu nó yêu là một bình rượu Thì anh chỉ có thể nói Bình rũ này càng để lâu càng sai nồng. Tại nhà của lôi tướng vũ, hôm nay là cuối tuần cổ dương dậy hơi sớm, nhưng không thấy bóng dáng tự tình đâu. Hắn đi lên gác, gõ cửa vài cái, rồi để nhẹ ra, không thấy bóng dáng cô. Hắn đi thẳng vào phòng lôi tướng vũ, qua cánh cửa thông phòng, do tay kéo tuột chăn của tướng vũ ra. ha tướng vũ, ông ngủ không mặc quần chiếp à. Cổ dương huyết xáo Ông rảnh rỗi quá nên phát điên đấy à Cứ từng dậy sớm thế làm gì Lời tướng vụ dơ tay lên che ánh nắng cho mát. Tôi muốn ngủ thêm chút nữa Nhưng ông anh ruột của tôi thức dậy sớm quá Đúng rồi Ông đem nữ đầu bếp của tôi Tung quân đi đâu rồi Cổ dương vào phòng ngủ người khác Mà không thấy xấu hỏi chút nào Hai ta chống nạnh rất oai phong Cái gì mà nữ đầu bếp tướng vũ nhíu chặt mày lại, cổ dương vừa mới gõ cửa phòng tử tình, hắn đã nghe thấy, rõ ràng hắn hỏi tử tình, nhưng tướng vũ không có tâm trạng để trả lời. đừng giả ngu nữa, tử tình chứ ai, giờ hợp pháp của ông chứ ai, cô ấy đâu rồi? đừng nói là cuối tuần phải làm thêm đấy, chắc không phải trốn ông chứ? lời tướng vũ chậm rãi đứng lên, vừa mặc quần áo vừa trả lời, nhà xuất bản kia cuối tuần đi giả ngoại. Sao ông một ngày không nhìn thấy cô ta thì không yên vậy. Ông lượn đi. á, ông như thế này là đang ghen hay sao thế? Cổ dương triêu gạo. Hiếm khi nhìn được hắn tỏ ra nghiêm túc như vậy. Lôi tướng vũ từng lại một chút, rồi sau đó lại hung hăng cài cục áo. Vẫn chưa ổn à, cổ dương kinh ngạc, nhìn bộ mặn và thuổn ra của lôi tướng vũ. Ồ, đừng lo quá, mới có mấy ngày thôi mà. Thì hey, hôm nay là cuối tuần, theo tôi ra ngoài vận động chút đi, tình hình này càng vận động nhiều hiệu quả càng tốt. Rồi tuấn vũ lần đầu tiên, không phản bác lại lời nói của cổ dương, làm cho cổ dương rất kinh ngạc. Tháng đây là đang ngầm đồng ý sao? Trời ơi, tao lại vẫn chưa ổn chứ? Tiếng hát cho tay của tử tình kích động vậy sao? Tôi có hai vé mời, VIP của cô trực tiếp, đi thôi, đi vận động chút đi. Dương đương nhiên biết chuyện này có ảnh hưởng thế nào đến lôi tướng Vũ có trách hắn cáo bận với tử tình như vậy không thất lôi tướng Vũ yếu ớt nói từ lần đó trở đi hắn không đi trực tiếp nữa Vũ không nên quan cố vậy ông không thể cả đời này không trực tiếp chứ đi đi tôi đảm bảo sau lần này ông nhất định tìm lại được cảm giác của 5 năm, năm trước nhất định sẽ hùng phong tái khởi anh hùng tái xuất Của giường ai muội nhai nhai mắt với hắn. "Xéo đi." Tống vỗ nhế môi, xem ra miệng cưỡng đáp ứng, nhưng trong ánh mắt hắn tựa hồ như đang chảo giếm gì đó, có chút vi thương chợt lóe qua.